Các em thân mến, trong chương trình đọc truyện dài kỳ hôm qua, chúng ta đã theo dõi câu chuyện về ông Philead Fox, một quý tộc người Anh giàu có nhưng khá lập dị, có những tính cách khá đặc biệt. Ông đã đuổi James Fox chỉ vì anh ta không thực hiện chính xác những điều ông dặn. Sau đó ông đã thuê người khác đến làm việc nhà giúp ông. Lần này là một người Pháp tên là Răng Vạn Năng. Diễn tiến của câu chuyện ra sao? Mời các em nghe tiểu thuyết khoa học viễn tưởng 80 ngày vòng quanh thế giới của nhà văn Pháp duyên vener qua giọng đọc của nghệ sĩ Mai Phương nhưng nói cho thật thà tôi đã qua nhiều nghề Tôi đã làm người hát xong, làm diễn viên, cưỡi ngựa trong rạp xiếc, từng nhào lộn trên mình ngựa như Leota và nhảy múa trên dây như Blondain. Rồi tôi làm nghề giáo viên thể dục để sử dụng có lợi hơn những tài năng của mình. Và sau cùng tôi còn làm đội trưởng đội cứu hỏa ở Paris. Trong hồ sơ thành tích của tôi có ghi cả những đám cháy nổi tiếng. Nhưng thế là đã 5 năm nay tôi rời nước Pháp và làm hầu phòng ở nước Anh để được hưởng chút đời sống gia đình. Này không có việc làm và được Ngài Philiad Phúc là một con người chuẩn mực nhất và tĩnh tại nhất của Vương quốc Liên Hiệp. Tôi xin đến trình diện Ngài với hy vọng được sống yên ổn ở đây và quên cái tên Vạn Năng ấy đi. Nhà quý phái nghe thấy vậy trả lời. Vạn Năng à? Nghe được đấy. Người ta giới thiệu anh với tôi. Tôi được nghe những lời nhận xét tốt về anh. Anh rõ những điều kiện của tôi chưa? Thưa, rõ ạ. Được. Đồng hồ của anh mấy giờ? Thưa, 11 giờ 22. Vạn Năng rút từ trong đáy túi áo di lê ra một cái đồng hồ quả quýt bằng bạc to tướng. Ông Phốc nói: "Đồng hồ của anh chậm rồi. Xin ngài thứ lỗi, đời nào thế được ạ." "Đồng hồ của anh chậm 4 phút, nhưng không sao, chỉ cần biết có sai lệch vậy thôi." Từ lúc này 11 giờ 29 phút sáng Ngày thứ tư, mồng 2 tháng 10, năm 1872, anh làm cho tôi đi. Nói xong, Philias fox đứng lên, tay trái cầm lấy mũ, đặt mũ lên đầu với cử động của một người máy và biến đi không nói thêm một lời nào nữa. Vạn năng nghe thấy tiếng cánh cửa trông ra phố đóng lại lần thứ nhất. Đó là ông chủ mới của anh ra đi. Rồi lần thứ hai, đó là người làm trước, James Foster, đi nốt. Còn lại một mình Vạn Năng trong ngôi nhà phố Savin. Như thế nào mà Vạn Năng đinh ninh rằng cuối cùng đã tìm thấy lý tưởng của mình? Quả thật Vạn Năng nghĩ bụng, thoạt đầu hơi bàng hoàng. Mình đã thấy ở cửa hàng bà tutso Xô những anh chàng cũng rất giống, chẳng kém gì ông chủ mới của mình. Cũng nên nói rõ ở đây, những anh chàng của bà tutso Xô là những hình nhân bằng sáp. Ai đến London cũng phải tìm xem... Và thật tình, chúng chỉ thiếu có lời nói. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi mà anh vừa thoáng thấy Philiad Phốc, vạn năng đã nhanh chóng nhưng kỹ lưỡng quan sát ông chủ tương lai của mình. Đó là một người chạc 40, có khuôn mặt quý phái và đẹp, dáng người cao, hơi đẫy một chút, nhưng cũng không vì thế mà xấu đi. Tóc và râu quay nón vàng hung, chán phẳng, không có vết nhăn bên thái dương, khuôn mặt hơi xanh hơn là hồng hào. Hàm răng tuyệt đẹp Ông ta có vẻ đạt tới độ cao nhất Trong cái mà những nhà xem tướng gọi là Sự thư thái trong hành động cái bản lĩnh chung của tất cả những người làm việc Nhiều hơn là ồn ào Điểm tĩnh, lạnh lùng, mắt trong suốt Mí mắt không động Đó là điển hình hoàn thiện Của những người anh gan lì Được thấy khá nhiều trong Vương quốc Liên Hiệp Mà ngọn bút vẽ của Angelica Hoffman Đã miêu tả tuyệt diệu Cái dáng bộ hơi kiểu cách. Xét trên mọi hành vi trong cuộc sống của ông, nhà quý phái này cho ta hình ảnh một con người hết sức cân bằng trong tất cả các bộ phận của mình. Điềm đạm một cách đúng mức. Hoàn hảo như một cái đồng hồ thật đúng của hãng Leroy hay hãng Erkso. Bởi vì quả thật Philiad Phúc là sự chính xác hiện thành người. Điều này thấy rõ ở cách diễn cảm của chân tay ông. Bởi vì ở con người cũng như ở các động vật, chính chân tay cũng là những cơ quan biểu thị tình cảm. Phileas Phúc thuộc loại những con người chính xác một cách toán học. Không bao giờ vội, nhưng luôn luôn sẵn sàng, dè sèn từng bước chân và nhất cử nhất động. Ông không bước một bước thừa, bao giờ cũng đi đường ngắn nhất. Ông không bao giờ cho phép mình có một cử chỉ nào vô ích. Người ta không bao giờ thấy ông xúc động, hay bối rối đó là con người ít vội vã nhất trên đời nhưng bao giờ cũng đến đúng giờ tuy nhiên ta cũng hiểu rằng ông sống độc thân và có thể nói là ngoài mọi sự giao du trong xã hội ông biết trong cuộc sống phải để ý đến những va chạm và vì những va chạm làm ta chậm trễ cho nên ông không va chạm với ai cả còn về phần răng biệt hiệu vạn năng một dân paris chính cống paris từ năm năm nay ở nước anh và làm nghề hầu phòng tại london anh đã uổng công tìm không ra một ông chủ nào để mình có thể thật lòng gắn bó vạn năng không giống chút nào với những loại tanh, macari có cái nhìn tự thị và lạnh lùng chúng bước đi vênh mặt nhún vai và cư xử như những tên láo xược vô liêm sỉ không vạn năng là một chàng trai tử tế Khuôn mặt dễ thương, môi hơi dày, luôn sẵn sàng để nếm hoặc để âu yếm, một con người hiền lành và tốt bụng, với cái đầu trọn chính như ta vẫn thích được nhìn thấy trên những đôi vai bẻ bạn. Anh có đôi mắt xanh, thần sắc linh lợi, khuôn mặt khá đẫy đà để có thể tự nhìn thấy gò má của mình, ngực nở, thân hình lực lưỡng, bắp thịt rắn chắc và anh có một sức khỏe phi thường. Được phát triển tuyệt diệu nhờ những sự rèn luyện thời trẻ. Bộ tóc nâu của anh hơi xù lên dữ dội. Nếu như những nhà điêu khắc thời cổ biết đến 18 cách để sửa sang bộ tóc của Minerva, thì vạn năng chỉ biết một cách sắp đặt bộ tóc của mình. Ba nhát lược thưa là anh đã đội mũ rồi. Nếu nói rằng tính tình cởi mở của anh hầu này hòa hợp với tính cách của Philiad Phốc, Thì một người có chút ít thận trọng Cũng không cho phép mình nói như vậy Liệu vạn năng có phải là người hầu thật đúng Như ông chủ của anh cần đến không? Phải chờ hạ hồi phân giải Sau một thời trai trẻ khá lênh đinh Như ta đã biết Anh khao khát được nghỉ ngơi Được nghe người ta tán tụng Tính quy củ của người anh Và sự lạnh lùng nổi tiếng Của các nhà quý phái Anh sang kiếm ăn bên nước anh Nhưng cho đến nay, số phận của anh thật chớ trêu Anh không ở hẳn được nơi nào. Anh đã làm qua mười nhà. Tất cả các ông chủ ấy đều tính khí kỳ dị, thất thường, thích giang hồ phiêu lãng. Điều đó không còn hợp với vạn năng được nữa. Người chủ cuối cùng của anh, nhà quý tộc trẻ tuổi nghị sĩ Long Ferry, sau những đêm trác táng trong những phòng ăn sò ở chợ hây, Thường hay trở về nhà say mềm trên vai các thầy cảnh sát Vạn năng muốn trước hết giữ được lòng kính trọng ông chủ mình Đánh liều đưa ra một vài nhận xét kính cẩn Nhưng bị hát hồi Và anh bỏ đi ngay Vừa lúc ấy anh được biết ngài Philias Phúc Đang cần một người hầu Anh đi tìm hiểu về nhà quý phái ấy Một nhân vật có cuộc sống mực thước đến thế Không ngủ lang, không đi chơi xa Không bao giờ vắng nhà dù chỉ một ngày. Hẳn là chỉ có thể thích hợp với anh. Vậy là anh đến trình diện và được thu nhận trong những điều kiện như ta đã biết. Vậy là khi đồng hồ vừa điểm 11h30, Vạn Năng còn lại một mình trong ngôi nhà phố Savin. Ngày tức khắc, anh bắt đầu đi xem xét ngôi nhà. Anh đi khắp từ hầm rượu đến gác xếp Ngôi nhà sạch sẽ, ngăn nắp, nghiêm chỉnh khắc khổ biết tổ chức thuận tiện cho công việc vừa ý anh nó cho anh cảm giác về một cái vỏ ốc đẹp nhưng một vỏ ốc thắp sáng và sưởi ấm bằng khí đốt bởi vì khí hydrocarbon ở đây đủ dùng cho tất cả mọi nhu cầu về thắp sáng và đun sưởi vạn năng tìm thấy không khó khăn gì căn buồng dành cho anh ở tầng ba căn buồng vừa ý anh những chuông điện và ống nghe cho phép từ đó liên lạc được với những phòng ở tầng 1 và tầng 2. Trên lò sưởi, một chiếc đồng hồ điện lấy giờ theo chiếc đồng hồ quả lắc ở phòng ngủ của Philiad Và cả hai đồng hồ cùng chỉ một giây trong cùng một lúc. Vạn năng thầm nghĩ, tốt lắm, tốt lắm. Anh cũng để ý thấy trong buồng anh có một bảng tiểu dẫn treo phía trên đồng hồ. Đó là chương trình công việc hàng ngày. Nó bao gồm từ 8 giờ sáng là giờ philiat thức dậy theo quy định, đến 11 giờ rưỡi là giờ ông ta ra khỏi nhà, đi ăn trưa ở câu lạc bộ cải cách. Tất cả mọi chi tiết của công việc, bữa trà với bánh mì nướng vào 8 giờ 23, nước cạo dâu vào 9 giờ 37, sửa sang đầu tóc vào 10 giờ kém 20, vân Rồi từ 11 giờ rưỡi sáng đến nửa đêm, giờ đi ngủ của nhà quý phái rất quy củ này, Tất cả đều được ghi rõ, định trước, điều hòa. Vạn năng cảm thấy vui thích được nghiền ngẫm chương trình ấy và ghi lòng tạc giả những điều khoản này nọ của nó. Còn về cái tủ quần áo của ông chủ, thì nó được sắp đặt và tổ chức một cách tuyệt diệu. Mỗi cái quần, cây áo hoặc áo di lê đều mang số thứ tự có ghi lại trong một cuốn sổ xuất nhập, chỉ rõ đến ngày nào, Những quần áo đó cần được lần lượt dùng đến, tùy theo từng mùa. Với giày dép cũng có quy định như vậy. Tóm lại, trong ngôi nhà phố Savin này, mà vào thời ông Seridan tiếng tăm lừng lẫy nhưng tính tình phóng đãng hẳn là vương quốc của sự bừa bộn, có đầy đủ tiện nghi cho một cuộc sống khá giả. Không có tủ sách, cũng chẳng có sách. Sách ở đây hẳn là vô dụng đối với ông Phốc. Vì ông đã sẵn trong tay hai thư viện của câu lạc bộ cải cách Một thư viện văn học, một thư viện luật học và chính trị Trong phòng ngủ có một tủ két cỡ trung bình Với cách cấu tạo chống được cả nạn cháy nhà và kẻ cắp Trong nhà không có vũ khí, không một dụng cụ săn bắn hoặc giết người Tất cả ở đây cho thấy những tập quán hiền lành nhất Sau khi đã xem xét tỉ mỉ nơi này vạn năng xoa tay khuôn mặt tròn vành vạnh của anh tươi hơn hớn và anh vui vẻ nhắc lại tốt lắm đây mới đúng là cái ta đang cần ngài phúc và ta sẽ hoàn toàn ăn ý với nhau một con người du rú cấm cung và mực thước một cái máy thực thụ cha cha cha mình chẳng lấy gì làm khó chịu khi phải hầu hạ một cái máy như thế này răng vạn năng đã trở thành giúp việc đắc lực cho ông Philead Fox. Anh ta đã nhận ra những điểm đặc biệt ở tính cách cũng như con người ông chủ. Răng vạn năng cảm nhận ở Philead Fox có một trí tuệ hơn người, sự tính toán khoa học của ông đã khiến anh ta vô cùng cảm phục. Câu chuyện về họ như thế nào? Mời các em đón nghe tiểu thuyết khoa học viễn tưởng 80 ngày vòng quanh thế giới của nhà văn pháp xuyên Wagner vào ngày mai nhé. Thân ái chào tạm biệt các em.